Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quả bánh kẹp Có khi ở lại ăn cơm cũng nên Lần nào nó sang chơi Nó như lạc vào một thế giới khác vậy Trước cái cửa nhà rộng lớn kia Trồng những cây cảnh được cắt tỉa rất cẩn thận Nó chả khác gì lặng vào một lâu đài rộng lớn Ở một thế giới nào khác Chứ không phải là nhà thần Tú nữa Tuy chỉ là một thằng nghèo Nhưng nó học rất giỏi và có thành tích nổi trội hơn tất cả các bạn cùng trong lớp. Thỉnh thoảng, nó hay sang kèm học thằng Tú. Nó chưa kìa học ruột lắm, trong danh sách nó chỉ đứng thứ nhất từ dưới lên, làm bố mẹ nó thất vọng. May sao có thằng Túy là ngọn đèn soi sáng cho nó. Thế là từ một thằng rốt nhất lớp, hai đứa nghiễm nhiên trở thành học sinh giỏi, tranh nhau vị trí giỏi nhất lớp, khiến ai cũng phải chậm chỗ. Có đứa còn ghen tỉ Căn nhà mà nó đang đứng Trước kia chỉ là một căn nhà rột nát Mỗi khi ngày mưa đến Thì nước mưa kèm gió thổi vào nhà Khiến căn nhà trở nên lạnh buốt cái thực khi bố thằng Tú chi tiền Xây cho nó căn nhà khang trang và ấm cúng Bố nó còn làm đường bê tông hóa Để cho bọn trẻ trong làng Cũng như người dân được đi lại Thỉnh thoảng hai bố con nhà nó Sang nhà thằng Túy chơi Nhà nó giờ chỉ có một mình Bố mẹ nó đều đi làm xa trên thành phố Một tháng mới về một lần Nó sống cô đơn nhiều cũng quen Quay trở về thực tại Thằng Tú từ xa tới Đang cưới trên con xe đạp điện hiệu Thằng Tú tới gần nói Hôm nay hết mưa rồi đi học thôi mày Rồi nó nhìn xung quanh xe đạp thằng Túy rồi đạp Sao ngày nào mày cũng lóc óc đạp xe này đi học vậy? Có phải là mày thiếu tiền không? Thiếu tiền thì cứ nói với tao. Tao sẽ năn nghỉ với bố tao mua cho mày chiếc xe mới. Tuy nhìn nó cười cười rồi đạp. Không phải là tao không thiếu tiền. Nhưng tao đạp cái xe này suốt bao nhiêu năm tháng cũng đã quen rồi. Không cần mày thuyết phục bố mày mua cho tao chiếc xe mới đâu. Hôm qua mưa tỏ quá. Tao mới phải thức đêm để ôn nốt bài và làm bài tập đấy Hôm qua tao cũng ôn bài Chỉ một tháng nữa là thi vào lớp 10 rồi Tao cũng không thể chậm trễ được Rồi nhỉ? Vậy là mày thức trắng à? Không không Tao chỉ thức tầm độ gần 11 giờ là đi ngủ Chứ không phải thức trắng đâu Thôi Cất cái xe đi Rồi lên xe tao Tao chở đi học cho nhanh mà nhanh chân lên Sắp muộn học rồi đấy Thằng Tùy cất cái xe đạp Cả tàng vào trong nhà Quá cửa nhà và cổng Rồi lên xe của thằng Tú Trên đường đi học Nó vô tình dán mắt vào ngôi nhà Của tên đồ tẻ cách nhà nó khoảng Hai ba căn nhà Đã gần 3 năm này Căn nhà đó trở thành cái căn nhà hoang tàn cỏ mọc cao tới tận đầu gối Như bức tưởng Mang một cái màu âm u xám xịt Đã phủ một lớp rêu xanh Bên ngoài bao bọc tất cả Ngôi nhà có hai tầng Một cái màu xám xịt Vì vết nước mưa nhiều không còn màu trắng như trước nữa Cổng đã gì xét từ lâu rồi Và nó đã khóa chặt Cùng với ổ khóa chắc chắn Cùng với một sợi dây xích to tổ bố Tiến đồ tẻ đó đi tù được gần 3 năm trời Vì tội cố ý gây thương tích Gã là nỗi khiếp sợ của người dân làng quanh đây Thân hình gã cao lớn, nước da ngầm đèn, khắp người chi chít những hình xăm, với khuôn mặt hung dữ, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ và tránh ra xa. Gã cũng giống tôi, đều là thân phận khác nhau nhưng cũng chung một đặc điểm, đó là cô đơn đang bùa về. Hắn cũng chẳng có người thân thích nào cả, đi theo hắn là một con dao chặt thịt đã dính tỏa là máu. Trông chả khác gì mấy tên đi đậm thuê trà mươn cả Hay nói đúng hơn là xã hội đen Nhưng thực ra là hắn đi làm mổ lợn cho nhà ông Tám Để kiếm thêm thu nhập Chàng trải cuộc sống qua ngày Nhưng tính tình và tính cách của gã thì chỉ có ông Tám mới biết Hôm nay là ngày hắn mãn hạn tù Hay nói chính xác hơn là được ân xá Nhưng sao hôm nay hắn chưa về Tôi suy nghĩ suốt trên đường đến trường, thằng Tú vỗ bài nó mấy lần Nó mới thoát ra cái luồng suy nghĩ đang bủa bay trong tâm trí nó. Nó giật mình thẳng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net